Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 481-490 Ngay lúc Mạc Dù Hải vừa đi, điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ đặt ở trên tủ đầu giường liền vang lên âm thanh thanh thủy lộ ra một chút gấp gáp. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình điện thoại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt cả người lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu trượt điện thoại chậm rãi trả lời. Hạ Nhược Vũ, cần đây con đang làm gì vậy? Cho tới tận bây giờ con cũng không lộ mặt ở công ty. Trên tay Hạ Minh Viễn cầm một chiếc bút máy nhập khẩu vừa nhìn thấy điện thoại được kết nối, sức lực trên tay liền không tự chủ được tăng thêm mấy phần. Trước kia cảm thấy Hạ Nhược Phú là một đứa bé ngoan, nhu thuận hiểu chuyện gần đây đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người nhà gia đình họ mạc cả người dường như trở nên thất thường, điện thoại thì hầu như không nghe máy. Gương mặt hạ nhược vũ xuất hiện nụ cười gượng gạo, sau khi nghe tiếng giận dữ của ba minh viễn thì cả đầu cô liền là tiếng ủ ủ ông ông vang lên, cô không thể không di chuyển điện thoại ra xa một chút. Ba ơi, con gái xin nghỉ phép nha, ba không nhìn thấy ghi chép của bộ phận nhân sự sao. Cho đến khi điện thoại trên tay đã yên tĩnh lại, hạ nhược vũ mới nhỏ giọng mở miệng trong giọng nói tràn đầy âm thanh thăm dò vì sợ vô tình dẫm phải sấm sét Hạ Minh Viên đóng tập tài liệu trong tay lại, nhìn viên bản nghỉ phép đặt trước mặt cảm giác u ám trên gương mặt càng thêm trầm trọng Hạ Nhược Vũ con đây là thực sự nghỉ bệnh sao? Chính xác mà nói là nghỉ ốm cộng với nghỉ việc riêng thế nhưng lúc đó là không còn lựa chọn nào khác trong lòng Hạ Nhược Vũ lầm nhầm một trận nhưng ngoài miệng lại ngàn vạn lần không dám nói ra như vậy. Đúng vậy, ban gần đây con ngã bệnh, ba nói xem, ba đã không quan tâm gì đến con, ngược lại bây giờ lại còn mắng con bừa bãi này. Hạ Minh viễn ngả người ra sau, nhìn đen trùm, nhưng biểu cảm trong mắt có chút khó giải thích được Hạ Nhược Vũ cười vị trí của con qua đây, ba hiện tại đi xem một chút đến cùng bệnh tật của con là như thế nào. Trong lòng Hạ Nhược Vũ không khỏi lột bột một tiếng, nhìn chính mình trên màn hình TV cô muốn đi chết mất trong lúc nhất thời không tìm được lý do chính đáng để qua loa, ba, ba bận trăm công nghìn việc như vậy con sẽ tự chiếu cố tốt chính mình mà. Hoặc là nói vị trí của con, hoặc là ngày mai con phải quay lại làm việc. Cửa phòng làm việc bị gõ vang nhẹ nhàng, Hạ Minh Viễn nhìn thư ký đang tiến vào, đám mây đen trên mặt cũng không có ý định biến mất đứa nhỏ này cho dù thế nào nếu không quản lý được từ nay về sau này xem chừng thì phải như thế nào đây. Hạ Nhược Vũ sau khi nghe xong tối hậu thư của cha Minh Viên, khuôn mặt rừng rừng khóc không ra nước mắt khóe miệng hơi kéo xuống, bất đắc sĩ nói, ngày mai con sẽ đi làm thưa ngài chủ tịch. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, lúc này Hạ Minh Viễn mới cất điện thoại di động đi, nhìn thư ký đang ôm cả một đống tài liệu, ông cũng không nói nhiều lời, chỉ chỉ trên mặt bàn, sau đó mở một tập tài liệu mới ra. Sau khi cút điện thoại, Hạ Nhược Vũ sốc chăn bông trên người lên, nhấc cái chân đang bị thương của cô lên, vẻ mặt của cô lúc này so với khóc còn khó coi hơn, nhưng cô vẫn cố gắng đi xuống giường. Bầu trời bên ngoài tươi sáng khiến tâm trạng của Hạ Nhược Vũ nhẹ nhõm hơn một chút, trong lòng cô đang suy nghĩ chỉ còn một ngày nữa thôi cố nên, giải thích làm sao về nguyên nhân mình không thể làm việc được cho bố mẹ. Nếu như ăn ngay nói thật thì hậu quả gần như không tưởng tượng nổi, liền lấy mức độ chiều chuộng của ba viễn đối với cô, không chừng sẽ lo lắng đến. Mức độ nào đâu, mà lại vừa nghĩ đến vẻ mặt kiên quyết của Mạc Du Hải, trái tim của cô không khỏi lại chầm xuống một chút. Ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm chạp đã phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hạ Nhược Vũ, một bóng dáng thon gây xinh đẹp. Chậm rãi đi vào trong phòng, giày cao gót dưới chân phát ra thanh âm thanh thủy, tiếng cầu cục rung động đi về hướng Hạ Nhược Vũ. Quay đầu lại, Hạ Nhược Vũ liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc một bộ dáng mà cô không nguyện ý thấy nhất, cô Bảo Nhi, giải băng lụa trên cổ cô thật sự rất đẹp mắt. Đúng dịp quản gia quay lại đây, trên gương mặt của Tân Bảo Nhi chỉ lộ ra nụ cười cứng nhắc nhưng rất nhanh đã ổn định lại, mở cửa sổ ra, nhìn xuống bể bơi cực lớn phía dưới, trong mắt lóe lên tia âm u, độc ác. Quản gia ông đi xuống trước đi, tôi có vài lời riêng tư muốn nói cùng cô Nhược Phũ. Tân Bảo Nhi nói xong, liền dùng hết cả 9 phần sức lực mà nắm lấy hai tay của hạ Nhược Phũ. Sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của hạ nhược vũ, quản gia liền lặng lẽ lui ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa phòng lại, trong nháy mắt cả phòng, liền chìm vào yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn hai tia ánh mắt chăm chủ muốn tiếp tục câu chuyện. Cô nhược vũ từ sau khi chia tay đến tận bây giờ cô vẫn bình an vô sự nha, sau khi quản gia rời đi tân bảo nhi liền trực tiếp cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, ngây ngang mà bước đến bên giường, không nói hai lời liền trực tiếp ngồi xuống tiện tay cầm một quả nho lên bắt đầu ăn. Nhìn thấy động tác tùy ý của người phụ nữ này, trong lòng hạ nhược vũ nổi lên một trận chửi bới, ngược lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười như chuông vang tần bảo như nhìn hạ nhược vũ đang đứng phía trước của số như pho tượng trên. Mặt lộ ra da vẻ căm hận, làm sao nào thì ra da cô cũng chỉ là một con tôm, là người tàn tật vừa điếc lại vừa mù nha. Vừa nghe được lời chế diễu chào phúng của Tần Bảo Nhi, Hạ Nhược Phú không nhịn được trợn tròn mắt chậm rãi quay người lại, nhìn thoáng qua bộ dạng đang ăn say sưa ngon lành của Tần Bảo Nhi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt bỏ, vừa rồi tôi ăn những trái nho kia hơi chua, liền phun ra một ít cô sẽ không ăn phải chứ. Động tác ăn uống của Tần Nhi bảo cứng lại, cái miệng đang nhai của cô ta nháy mắt ngừng lại không khỏi xuất hiện cảm giác muốn nôn mửa, không nói một lời liền trực tiếp chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, nhưng giày cao gót quá cao khiến cô ta không cẩn thận mà ngã thẳng xuống mặt đất nền đá cẩm thạch. nhìn Tân Bảo Nhi đang quỳ gối thẳng tắp trước mặt mình, Hạ Nhược Vũ ung dung nói: "Ô, vẫn còn chưa tới ăn Tết đâu, đối với đại lễ của cô tôi cũng không có gì xì đỏ tặng quà cho cô như vậy đâu." Tân Bảo Nhi tức giận hổn hển nhìn Hạ Nhược Vũ đang nói lời châm chọc cười bỏ giày cao gót chạy vào phòng vệ sinh, nhất quyết muốn ép hết toàn bộ số nho vừa ăn ra ngoài. Nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh vang lên, Hạ Nhược Vũ liếc qua sắc mặt của Tân Bảo Nhi có chút tái nhợt, ngay cả lớp trang điểm tinh xảo đều có chút không thể che lấp được, không khỏi thấp giọng cười một tiếng, cô Bảo Nhi thực sự rất đáng yêu. Đồ tiện nhân khốn khiếp Hạ Nhược Vũ quả nhiên cô là cái đồ mệnh tiện khó chết, đã để cô trốn thoát được mấy lần, sắc mặt Tân Bảo Nhi hiện lên tia ngoan độc, hung ác nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi ở trên sa lông, giọng nói lộ ra sát ý lạnh lùng. Một tay chống cắm, hạ nhược Phú nhìn Tân Bảo Nhi đứng trước mặt, trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng Tân Bảo Nhi, nói cách khác sự cố cống thoát nước, hay cả sự cố xe taxi ngày hôm đó, đều có liên quan đến cô. Đó cũng đều là lễ vật mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì cô mà đặt riêng thế nhưng con tiện nhân khốn nạn nhà cô vẫn có thể trốn thoát. Vừa nói, sắc mặt tần Bảo Nhi càng trở nên méo mó, phạn vẹo, hai tay không khỏi năm thành nắm đấm. Hạ nhược vũ vỗ tay cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Tần Bảo Nhi, không mặn không nhạt nói, ngày đó tại sao cô lại nghĩ đến việc dùng tay của tôi để chém một nhát đau lên cổ cô vậy? Cô thật là khờ khạo đến đáng thương, nhìn xuống hạ nhược vũ trên mặt Tần Bảo Nhi hiện lên vẻ đồng tình thương cảm. Hạ nhược vũ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cật đầu nhìn xem làn da trơn bóng mịn màng của Tần Bảo Nhi cho nên cô vì cái gì mà lại lần nữa tới hãm hại tôi? Đừng nói khó nghe như vậy chứ! Cô Bảo Nhi này, cô có biết chương trình phát sóng trực tiếp là thế nào không? Nói xong, Hạ Nhược Phú ra hiệu cho Tần Bảo Nhi nhìn về phía camera lỗ kim được giấu kín trong góc phòng. Cô nói cái gì? Tần Bảo Nhi thốt lên một câu cảm thán, cô ta nhìn theo tầm mắt của Hạ Nhược Phú nhìn lướt qua gian phòng một lần, sau đó quả nhiên cô ta cũng phát. Hiện ra ít nhất cũng có hai chiếc camera trong này, nét mặt của cô ta đột nhiên trở nên đờ đẫn, ngốc nghếch. Mạc Du Hải ngồi tại phòng sát vách bên cạnh, liền nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang làm mặt quỷ trước màn hình camera, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng lại ẩn ẩn nụ cười nhàn nhạt đôi khi người phụ nữ này thực sự khôn khéo thông minh đến mức làm cho người ta không thể làm gì được cô. Cửa phòng vừa mở ra, dáng người cao lớn của Mạc Du Hải trực tiếp phủ bóng lên người Hạ Nhược Vũ, sau đó nhẹ nhàng ôm người phụ nữ lên giường anh cẩn thận đắp chăn bông cho cô, sau đó mới chuyển ánh mắt lên người Tân Bảo Nhi. Mạc Du Hải, anh đến cùng đã nghe thấy cái gì? Giọng nói của Tần Bảo Nhi tràn đầy run rẩy, cô ta cong mắt ngẩng đầu nhìn sắc mặt đang âm trầm của người đàn ông, trong lòng vẫn còn ôm lấy một tia may mắn. Hai tay Mạc Du Hải chắp lại, ngồi ở bên giường, bình tĩnh mà nhìn Tần Bảo Nhi, ánh mắt giống như đang nhìn người chết cái gì nên nghe được cái gì không nên nghe được, tôi đều đã nghe rõ. Mạc Du Hải vừa nói ra lời này, sắc mặt Tần Bảo Nhi càng thêm khó nhìn, cưỡng ép chống đỡ đôi chân suýt nữa đã ngã sấp xuống, một nỗi sợ hãi không thể giải thích được tràn ra. Một loạt những bài trí, sắp đặt này một mình không thể nào có thể hoàn thành được là người nào đứng sau lưng cô. Cô đây là đang làm quân tốt cho ai? Bàn tay to lớn của anh phủ lên cái tay nhỏ của hạ nhược vũ vừa mới từ trong chân bông rũi ra, mặc dù hải dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của hạ nhược vũ. Tần bảo nhi nghiến răng nghiến lợi, dương mắt lên nhìn chăm chú vào đôi tình nhân đang ở trên giường, bởi vì cái gọi là đau lòng hơn cái chết, sắc mặt tràn đầy thê lương, đau khổ, mặc Du hải, nói thế nào đi nữa ở bên ngoài tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, hạ nhược Phú dù sao cũng chỉ là một con tiện nhân mà anh không thể lấy được mà thôi. Mạc Du Hải híp híp con mắt liền nhấc chân mà đi đến bên người Tân Bảo Nhi, không chút do so dự nào mà đưa tay giáng cho cô ta một bạt tay làm cho người phụ nữ này ngã nhào xuống đất đáp lại cô chính là người phụ nữ đầu tiên làm cho tôi phải ra tay đánh. Tân Bảo Nhi ngã nhào trên mặt đất trong mắt hiện đầy lên vẻ khó có thể tin được nhìn Mạc Du Hải cho tới nay cô ta vẫn cảm thấy người đàn ông này yêu thương cô cho dù chỉ là một chút thế nhưng cái bạt tay này đã triệt để đánh tan tất cả những ảo tưởng của cô ta. Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, Hạ Nhược Vũ chấp nhận toàn bộ sự thù hận trong ánh mắt của Tần Bảo Nhi, nhưng trong lòng cô lại có một chấn động lớn, đến cùng là giữa bọn họ đã phát sinh ra thứ gì, mới có thể khiến cho Tần Bảo Nhi hận mình như vậy. Hạ Nhược Vũ cô sẽ chết không yên lành, Tần Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Nhược Vũ, sau đó đột nhiên đứng lên, thật nhanh liền nhảy qua cái cửa sổ đang mở rộng. Vì tinh giang đã sớm có đề phòng nên so với Tân Bảo Nhi anh ta đưa tay ra nhanh hơn, một tay liền nắm lấy người phụ nữ trở về, vì để tránh cô ta có hành động hung ác, anh ta không chút khách khí mà đem hai tay của người phụ nữ chói lại. Kéo cô ta ra ngoài ném cho chó ăn. Hạ nhược vũ kinh ngạc há thoa miệng không thể hiểu được nhìn qua gương mặt của Tân Bảo Nhi, nhưng trên người lại không nhịn được nối lên một thân da gà, chó trong miệng mặc dù hải hắn chính là chín con chó ngao Tây Tạng cao lớn đó phải không? Tân Bảo Nhi đang chuẩn bị được đưa ra ngoài cửa phòng, dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, vẫn còn hùng hùng hổ hộ kêu gào như cũ, Hạ Nhược Vũ có chính là là kỹ nữ, dụ dỗ quyến rũ Mạc Du Hải. Mạc Du Hải, dù gì cô ta cũng là một người phụ nữ mà tôi cảm thấy vẫn nên thả cho cô ta đi, nếu không thì ném cho cảnh sát thấy Mạc Du Hải định đứng dậy rời đi, Hạ Nhược Vũ vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh. Mặc dù Hải đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của Hạ Nhược Vũ, cơ thể anh được bao bọc bởi một luồng khí thế mạnh mẽ, mà không người lạ, nào có thể tiến vào, nhưng khoảnh khắc anh ta nhìn Hạ Nhược Vũ, ánh mắt lại mang theo đầy ý cười, anh mang em đến xem trò hay. Trò hay, trong lòng Hạ Nhược Vũ cố gắng nhai nuốt ý tứ trong lời nói của người đàn ông, còn chưa kịp hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì, toàn thân liền nhẹ bẫng, sau đó cô vững vàng rơi vào cái ôm ấm áp. Tôi có thể dùng xe lăn, mỗi lần như thế này anh không cần ôm tôi đâu Ánh sáng trong phòng tốt đến mức hạ nhược Phú bị cánh tay của người đàn ông đè lên, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, trột dạ. Nghe được những suy nghĩ linh tinh của người phụ nữ, mặc Du hải cũng mặc kệ không quan tâm, sau khi đi ra ngoài đến cầu thang bộ mang hạ nhược Phú đi ra tới vườn bách thú đằng sau biệt thự. Trong lòng hạ nhược Phú không nhịn được run lên khi nghe một trận tiếng. Hổ gầm, ngước mắt lên nhìn thì thấy một con hổ to lớn trong lòng giam giữ, hàm răng bén nhọn sắc bén khiến cho người ta nhìn không mà cũng rét run. Đứng ở trước mặt một cái chiếc lồng khổng lồ Tân Bảo Nhi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng lộ ra một màu trắng bệch, không biết sau khi mở miếng vải đen này ra bên trong rốt cuộc là thú giữ như thế nào đâu. Tân Bảo Nhi tôi cho cô hai lựa chọn, thứ nhất là cúi đầu xin lỗi hạ nhược phú, thứ hai là cô đánh bại con vật trong lồng giam trước mặt. Bầu trời trong xanh, gió nắng chan hòa, giọng nói của Mạc Du Hải lại ẩn chứa khí lạnh trong lòng của những người có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả Hạ Nhược Vũ đang có mình nút trong vòng tay của Mạc Du Hải cũng cảm giác được sự lạnh lẽo. Tân Bảo Nhi bước từng bước về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, để tôi xin lỗi cô ta, cô ta cũng xứng sao. Tại sao nhìn qua một người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối như vậy? Nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mặt, Hạ Nhược Vũ nhất thời cảm thấy không thể hiểu. Miếng vải đen bỗng nhiên bị kéo ra, bên trong lồng đủ chín con chó ngao Tây Tạng to lớn xuất hiện trước tầm mắt mọi người, Mạc Du Hải ôm chặt người phụ nữ nhỏ bé đang run rẩy trong tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Bọn chúng đã ba ngày trọn vẹn không ăn uống gì, đối với chúng cô hẳn là miếng ngồi thơm ngon đi. Cánh mắt của Mạc Du Hải dừng lại trên người tần bảo Nhi thản nhiên nói. Tất cả mọi người ở đây đều không có biểu hiện nhẹ nhàng như Mạc Du Hải, đây chính là số phận của kẻ xúc phạm cô Nhược Phũ, điều này đủ cho thấy địa vị của cô Nhược Phũ trong lòng cậu Hải. Mấy con chó ngao đang nhìn tần bảo nhi gần trong gang tấc, ánh mắt hơi tụ lại tia khát máu, không ngừng dùng móng vuốt năm lấy lồng sát trong khi hàm răng sắc nhọn đang không ngừng cắn vào thanh thép và tiếng gầm gửi nhẹ quả thực làm cho người ta phải dùng mình sợ hãi. Tân Bảo Nhi suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất bước chân cô ta mềm nhân nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ đứng vững ở nơi đó, nhìn chiếc lồng bị mở ra còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị người ta trực tiếp ném vào bên trong lồng. Mấy con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy món ngon tươi sống tất cả đều đi dạo vòng quanh bên người Tân Bảo Nhi thậm chí còn có nước miếng chảy ra từ khóe miệng thế nhưng có nhiều sói hơn thì ít thịt hơn, mấy con chó ngao Tây Tạng không tránh khỏi bắt đầu xảy ra xung đột. Thừa dịp mấy con chó ngao Tây Tạng nội chiến, Tân Bảo Nhi vội vàng bật dậy một cái, vọt tới góc lồng, phần lưng áp vào lồng giam, nhưng lòng đang treo cao không có mảy may cảm giác nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, một con chó ngao Tây Tạng gầm nhẹ lên một tiếng, xông thẳng vào phía của Tân Bảo Nhi, miệng lưỡi đỏ như máu khiến cho người ta giật mình, có thể thấy Tân Bảo Nhi muốn né tránh cũng không kịp Một con dao găm đâm thẳng vào mắt con chó, trong nháy mắt con chó ngao Tây Tạng bị thương kia như bị kích thích móng vuốt trực tiếp cào tháng hướng về phía Tân Bảo Nhi, xin ủng hộ tim Truyện One bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên chấm oan người phụ nữ nhanh chóng chạy đi, nhưng sau lưng lại cảm giác lạnh ngắt trong nháy mắt truyền đến cơn đau xé rách tim gan. mạc dù hải, mau cứu cô ấy, hạ nhược vũ nhìn xem con chó ngao Tây Tạng đang vây quanh Tân Bảo Nhi bên trong lòng mà lớn tiếng gào hét. Chỉ với một cử động nhẹ nhàng của tay người đàn ông Tân Bảo Nhi được kéo lên không chung bởi một sợi dây mỏng đến mức không nhìn thấy được chiếc lồng trong nháy mắt được kết nối với một hiệu điện thế cường độ cao, một vài con chó ngao Tây Tạng nháy mắt như mất đi sức sống, tất cả chúng đều sụi lơ bên trong lồng. Mặc dụ Hải trên mặt mang ý cười vỗ vỗ nhẹ lưng hạ nhược vũ, liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé lo lắng, sau đó đưa ánh mắt về phía Tân Bảo Nhi đã bị ném ra ngoài, như thế nào? Bây giờ cô có thể nói được chưa? Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt hạ nhược vũ nằm trong ngực mạc du hải nhìn mấy chiếc máy bay trở nên càng lúc càng lớn, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, khó hiểu, đây là động tác gì vậy? mơ Thanh, bùm, rất lớn đương nhiên đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, ánh mắt của mạc du hải nhìn thoáng lên bên trên, liền thấy được chiếc phi cơ lớn nhất bên trên đang chậm rãi hạ xuống bậc thang. Tân bảo nhi cả người đang nằm liệt trên mặt đất, nhìn thang máy đang chậm chậm rơi xuống trước mặt, trong lòng đột nhiên giống như trở nên điên cuồng, không nói hai lời liền trực tiếp leo lên thẳng lên, ngay khi bước lên không chung thậm chí còn nói câu, Mạc Du Hải, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Ta sợ rằng về sau sẽ không có cơ hội, Mạc Du Hải vừa nói vừa nhìn mấy bay dần dần bay xa, thần sắc thản nhiên, chỉ là trong mắt còn hiện thiết sắc lạnh. Trên đường trở về phòng ngủ, hạ nhược vũ đều giữ im lặng lặng yên quan sát Mạc Du Hải, luôn cảm giác tính tình của anh có loại cảm giác khó tả chính là loại dáng vẻ không thể nhìn thấu. Chăn bông vừa được đắp kín, cửa phòng trực tiếp được đẩy ra kiều duy nam nhìn thoáng qua hai người, sau đó ánh mắt nhìn quanh phòng một lượt hơi có chút kinh ngạc dò hỏi, người đâu? Mạc Du Hải kéo một cái ghế thản nhiên ngồi xuống tiện tay cầm chén trà lên, ánh mắt dưới ánh nước ngày càng trở nên lạnh lẽo, người nào? Lúc nãy khi tôi đến, tôi thấy rõ ràng là máy bay riêng của ông cụ Bạch Hổ còn có 3-4 chiếc phi cơ thường đi cảnh tượng lớn như vậy, ở đâu đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Duy Nam nhìn thấy Mạc Duy Nam còn bình tĩnh, thưa thái, anh ta sốt ruột, thậm chí vì quá lo lắng mà thân thể anh ta hơi hướng về phía trước, một bộ dáng gấp gáp chờ câu trả lời của Mạc Du Hải. Ông cụ căn bản không có xuống máy bay, Mạc Du Hải sau khi quảng xuống một câu, liền liếc nhìn bộ mặt Kiều Duy Nam mất mát thất vọng, không nhịn được mà nở một nụ cười Kiều Duy Nam nhắc nhịp, lúc đầu còn hăng hái hào hứng đến nghĩ được ăn dưa, chưa từng nghĩ còn chưa kịp ăn thì dưa đã tự mình chạy đi mất, anh ta không khỏi ngồi lên ghế sofa, cậu nói chuyện gì mà lại kinh động đến ông cụ, làm ông cụ phải trực tiếp đến đây. Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là cô ta bắt nạt người phụ nữ của tôi. Cho nên tôi mới đáp ứng lại chút lễ vật nhỏ cho cô ta mà thôi, nói xong mặc dụ hải liền ngửi ngửi nước trà trong chén, hương thơm ngào ngạt của trà khiến cho lông mày của anh không khỏi giãn ra mấy phần. Sau khi chớp chớp con mắt một chút Kiều Duy Nam biết không thể hỏi được cái gì từ Mạc Du Hải, vì vậy anh ta đưa mắt sang nhìn Hạ Nhược Phú, Nhược Phú, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, nào mau tới đây một chút. Hạ Nhược Phú gãi đầu một cái, nhìn chút ánh nắng bên ngoài, lúc này mới mở miệng tôi cũng không nói được đại khái là Tân Bảo Nhi đã liên tục 5 lần 7 lượt thiết kế hãm hại tôi, nhưng cũng may đều không thành công, Mạc Du Hải ừm, anh ấy liền đem cô ta đi làm mồi cho chó ngao Tây Tạng cho đến khi hạ nhược vũ nói xong, sắc mặt kiều duy nam vẫn như lúc ban đầu đặt dấu hỏi chấm. qua một hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên câu ý của cô chính là, mặc dù hải đem tần bảo nhi người mà ông cụ đưa đến để nhét vào cái lỗ hồng của sự việc cô dâu chạy trốn đó, đem đi cho chó ăn sao? hạ nhược vũ nghiêng nghiêng đầu, không khỏi đắm chìm trong lời nói của kiều duy nam. tần bảo nhi chỉ là diễn viên đóng thế thôi sao? chẳng lẽ tần bảo nhi không phải thanh mai trúc mã của Mạc dụ hải sao? Hai người đều cùng nói chuyện đến rôm giả, nhưng đều không để ý đến, người đàn ông đang được bỏ họ nhắc đến, đang ở ngay trước mặt, mặc dù Hải trực tiếp bị coi như không thấy, liền nặng nề buông cái chén trong tay xuống, lạnh lùng quét mắt qua nhìn hai người một chút. Những gì hai người nói đều đúng, bây giờ còn thắc mắc gì nữa sao? Giọng nói lạnh bằng của Mạc Du Hải giống như một thùng nước lạnh trực tiếp dập tắt nhiệt huyết của hai người kia, những ngón tay thon dài của anh chồng lên nhau, nhưng trên người vẫn không có hơi thở thức giận. Trên mặt Kiều Duy Nam xuất hiện nụ cười thật tươi, nhìn Mạc Du Hải đang nói chuyện, lo lắng hỏi, vậy mà cậu cứ để ông cụ đem tân bảo Nhi mang đi. Ra thì phải có gia quy, nếu như người ông ấy phải tới có vấn đề, ông ấy tự nhiên sẽ tự mình mang đi xử lý, Mạc Du Hải nói lời đầy ẩn ý nhìn Kiều Duy Nam, sau đó liền quay mặt đi, hiển nhiên không còn muốn tiếp tục đề tài này nữa. Xử lý Kiều Duy Nam tự mình nhai lại hai chữ mà mặc dù Hải Cường Điệu nhấn mạnh bàn tay đang muốn đưa ra cầm lấy một quả táo thì không khỏi, dừng lại, xem ra lần này sẽ nhớ mãi không quên, sau này vĩnh viễn không gặp lại Tân Bảo Nhi, người bạn chơi từ ngày bé này. Hai người có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phú sợ nhất là không khí bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, đang ngồi ở góc giường, mặc dù không biết hai người đến cũng đang nói cái gì, nhưng không khí trong phòng đột nhiên kỳ quái quá mức rõ ràng. Kim dây không nhanh không chạm đang chuyển động trả lời hạ nhược vũ chỉ là không gian càng thêm yên tĩnh trong cả căn phòng rõ ràng có ba người nhưng lại đem cho người ta cảm giác là không có một ai cả. Mặc dù hải im lặng nửa ngày liền đứng dậy đem một quả cam đã bóc vào. Tay hạ nhược vũ cô ngoan ngoãn làm chim hoàng yến cho tôi chuyện cô nói với ba là ngày mai sẽ đến làm việc là không có khả năng thực hiện. Như một tiếng sét vào một ngày nắng chói chang đập thẳng vào đầu Hạ Nhược Vũ, cô hung hăng bóp quả cam trong tay, cho đến khi nước cam tràn ra ngoài cô mới thu lực tay lại. Đi làm việc sao? Hạ Nhược Vũ tình trạng hiện tại của cô bây giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, bằng không hậu quả không thể lường trước được nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Kiều Duy Nam đang đắm chìm trong thế giới của mình đột nhiên phản ứng lại gần như theo bản năng của một người bác sĩ, nói một cách chân thành. Đối diện với hai bác sĩ chuyên nghiệp, Hạ Nhược Vũ chỉ có một cái miệng, không thể nói được lời nào phản bác lại, đành lặng lẽ đưa quả cam vào miệng. Khi đến một phòng khác, Mạc Du Hải nhìn cửa phòng đã đóng ký, lại xảy ra chuyện gì sao, sao một mình cậu lại trực tiếp chạy tới đây? Thời điểm hiện tại này, cậu không nên ở phòng khám hay sao? Kiều Duy Nam ngồi trên ghế sofa, chìm sâu cả người vào ghế sofa mềm mại, Mạc Du Hải Tân bảo Nhi thực sự chỉ còn con đường chết sao? Trừ phi tính tình ông cụ thay đổi, nếu không kết quả khẳng định chỉ có một chữ, ông cụ ghét nhất chính là người bị tình cảm chi phối ánh mắt Mạc Du Hải không khỏi rơi trên khuôn mặt cô độc của Kiều Duy Nam, bởi vì không có hạ nhược vũ bên cạnh nên ngược lại anh càng nói dứt khoát. Kiều Duy Nam yên lặng thở dài một hơi, không khỏi nghĩ đến những kỷ niệm khu rừng già, khi còn nhỏ, ba người chính là bạn chơi thân nhất, vậy mà sau khi lớn lên, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Nhận được tin báo của người đưa tin, Lục Hàng không có trở về nước mà đi đến nước C Kiều Duy Nam xử lý xong tâm trạng của mình, liền nghĩ đến vấn đề của Mạc Du Hải, vừa nhắc đến thì sắc mặt liên xuất hiện vẻ khó hiểu. Theo điều tra thì Lục Hằng ở nước C không có bất kỳ căn cứ gì, cho tới nay Lục Hãng luôn bảo trì ở trong nước của mình, có lần này bị thương liên ngay lập tức đi nước khác cũng không lén lút trở về nước mình, thật làm cho người khác nghĩ không thông. Nhìn lướt qua thời gian trên cổ tay, Mặc Du Hải nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Kiều Duy Nam vẫn còn đang cao có mày, anh liền đứng dậy đi đến trước cửa, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên không có chút nào bị xáo trộn bởi tin tức của Kiều Duy Nam. Cậu định làm gì? Kiều Duy Nam nghe được động tĩnh liền ngẩn đầu lên đã thấy được Mạc Du Hải đang định kéo cửa đi ra ngoài, sự ếc còn chưa nói xong, anh cử thể đi ra ngoài, đây là ý tứ gì chứ? Mặc dù Hải cũng không thèm quay đầu lại mà chỉ quẳng xuống một câu, tôi đi nấu canh gà cho nhược vũ, sau đó anh liền rời đi mà không quay đầu lại, trong hành lang chỉ truyền đến những tiếng bước chân vững vàng. Kiều Duy Nam vừa mất cảnh giác đã phải ăn một đống thức ăn cho đến mức cả người đều béo lên một vòng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tươi đẹp bên ngoài, ý cười trong mắt hiện rõ. Cuối cùng hai người kia hòa giải như ban đầu, là một nhân vật quần chúng kiều Duy Nam nhìn thấy con đường gập gềnh đầy vấp ngã của hai người họ cũng cảm thấy ông trời đã thử thách bọn họ quá nhiều rồi, quả thực so với thỉnh kinh còn dài vỏ, khốn khổ hơn. Hạ Nhược Phú đang ngồi trên giường ở căn phòng cách vách cũng đang nhìn thời tiết tốt đẹp bên ngoài, nhưng tâm tình lúc này cũng không thể nào tốt lên được thái độ lần này của bộ A quả thực vô cùng quyết tuyệt không có chỗ nào có thể trì hoãn được nữa. Nếu để cho cha Minh Viễn thấy được vết thương nghiêm trọng của cô, không chừng ông có thể tưởng rằng Hạ Nhược Vũ đi làm kẻ thứ ba, nếu không vì sao có thể bị thương nghiêm trọng đến mức độ này, việc giải thích cũng là vấn đề vô cùng khó giải quyết. Một trận phanh tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhược Vũ giống như quả bóng xì hơi yếu ớt kêu lên một câu. Vào đi, sau đó liền đem đầu rụt vào trong chăn. Nhược Vũ, cô đây là đang học làm đà điểu sao? Kiều Duy Nam vừa tiến vào không chút nào phát giác ra tâm trạng nặng nề của Hạ Nhược Vũ, ngược lại còn trêu ghẹo hỏi, với gương mặt tràn đầy ý cười. Hạ Nhược Vũ đảo mắt hung hăng chừng mắt nhìn Kiều Nam Duy, người này chỉ có thể nói ra được mấy lời châm chọc dưới tác động của ánh sáng. Kiều Duy Nam cũng có vẻ khá đẹp trai, còn là kiểu chàng trai mang lại ấm áp. Làm sao vậy, cô đang cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không? Vậy thì ánh mắt của cô cũng không cần biểu hiện lộ liễu như vậy đâu. Kiều Duy Nam nhìn Hạ Nhược Vũ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của mình tự nhiên tính tự luyến của anh ta bùng nổ trong nháy mắt. Nhưng ngay khi anh ta nhìn về phía cạnh góc cửa, những lời phía sau của anh ta nhanh chóng nuốt xuống. Trong nháy mắt Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại, hai mắt tỏa sáng nhìn Kiều Duy Nam trong đầu nhanh chóng vụt qua những ngư kế hay ho, không chút nào để ý đến tình hình bên cạnh cửa. Kiều Duy Nam, làm bạn bè với nhau, anh có nguyện ý hay không giúp tôi một yêu cầu nhỏ hay không? Hạ Nhược Vũ hai tay ôm quyền, hơi cúi đầu, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Không biết vì sao Kiều Duy Nam luôn cảm thấy sự việc Hạ Nhược Vũ nói sau đó khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng nghĩ lại thì cô ấy cũng chưa từng mở miệng nhờ anh ta giúp đỡ cái gì, vì vậy liền gật đầu tôi miên cưỡng đáp ứng cô vậy. Hạ Nhược Vũ hung hăng vỗ tay, tựa như thấy được Bồ Tát sống Kiều Duy Nam, chúng ta là một đôi yêu nhau đi. Giọng nói kích động của người phụ nữ vang lên khắp căn phòng, Hạ Nhược Vũ nhìn Kiều Duy Nam đang sững sờ, sau đó mới nhận ra lời mình biểu đạt có. Chút không đúng ý của tôi là, là tôi hy vọng hai chúng ta có thể cùng nhau đóng giả làm một đôi đang yêu nhau. Sau khi giải thích xong, Hạ Nhược Vũ nhìn sắc mặt của Kiều Duy Nam lộ ra rất là căng cứng, không khỏi có chút buồn bực yêu cầu này có phải rất quả đảng không? Sau lưng đột nhiên có một luồng khí lạnh Hạ Nhược Vũ không khỏi dùng mình một cái. Hạ nhược vũ, em đang ngủ trên giường của tôi, sau đó lại còn muốn cùng người khác giả làm một đôi tình nhân thường. Mạc Du Hải đứng ở cửa, hai tay ôm trước ngực lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường ánh mắt lạnh đến mức có thể chết có người. Nghe được giọng nói của Mạc Du Hải, hạ nhược vũ theo bản năng dùng tay bưng kín khuôn mặt của mình, may mà khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu không thực sự. Không thể che hết nổi, hóa ra là một con đà điểu thật tốt. Ngón tay đột nhiên bị cưỡng ép đẩy ra, khuôn mặt tràn đầy tức giận của Mạc Du Hải hiện ra ngay trước mắt Hạ Nhược Vũ, trong lòng của cô lúc này thật sự muốn đi chết đi được, bình tĩnh lại, Mạc Du Hải tôi không phải là đang theo dệt để lừa gạt ba tôi hay sao? Hạ Nhược Vũ cố ý thấp giọng nói, cô nhất thời vẫn có chút không thoải mái khi nghe giọng nói đáng thương của mình, nhưng bây giờ anh là dao thớt, cô là thịt cá, chỉ có thể lui về một bước. Ý của em là, Mạc Du Hải tôi đây không thể giúp em một tay. Trong nháy mắt đôi mắt anh lạnh bằng nhìn người phụ nữ có vẻ mặt đang không ngừng thay đổi, Mạc Du Hải không khỏi tăng thêm một chút sức lực ở tay. Sau khi dùng sức mấy lần, Hạ Nhược Vũ cũng không có đem hai tay rút ra khỏi lòng bàn tay của Mạc Du Hải, rứt khoát liền và mẻ không sợ nứt, đây là lời chính anh nói, tôi cũng không có nói như vậy. Hạ Nhược Vũ Tiếng gầm của người đàn ông vang lên bên tai, thân thể hạ nhược vũ khẽ run lên, ngay cả gan mật cũng sợ hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu lên, đây chính là biện pháp tôi nghĩ ra anh không đồng ý cũng không được, vô ích thôi. Lời còn chưa nói hết một bóng đen to đã chắn trước mắt hạ nhược vũ, khóe miệng cô lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ hôn bá đạo của người đàn ông bao trùm lên, cô không khỏi sững sờ, dùng tay hung hăng đẩy người đàn ông ra. Xem ra mấy ngày nay anh đối với người phụ nữ này quá tốt rồi, vậy mà cô còn nghĩ tới việc thông đồng với người đàn ông khác mạc dù hải cảm thấy chỉ khi hôn có một lúc người phụ nữ này mới có thể ngoan ngoãn một chút. Khi hạ nhược vũ sắp nạt thở đến nơi, mặc dù hải mới buông cô ra cuối cùng vất vả lắm mới có thể được hô hấp trong không khí trong lành khuôn mặt hạ nhược vũ đỏ bừng như quả táo chín mọng cô vỗ ngực ho khan một tiếng tôi đi trước hai người cứ tiếp tục nhớ chú ý an toàn kiều duy nam đứng bên tường nhìn hai người họ thân mật họ khan mấy tiếng mới nói được hết lời sau đó mới lảo đảo bước đi mặc dù hải xoay người ném cho kiều duy nam ánh mắt sắc như dao hạ nhược phú nhìn thấy người cứu mạng mình cử như vậy mà đi mất ánh mắt chậm rãi chuyển sang người đàn ông đang đứng ngược ánh sáng anh là ác ma hay sao Đứng vậy, khẳng định Mạc Du Hải chính là tên ác ma, nếu không có anh, sẽ không có dính líu quan hệ gì với anh cũng sẽ không bị thương, liền không cần phải phỉ sức muốn lừa dối ba mẹ, Hạ Nhược Vũ càng nghĩ đến đây, cô càng tức giận, không nhịn được kéo ga giường lên đầu, người liền ngã thẳng xuống giường. Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng yên tĩnh thì sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, anh đứng trong phòng hơn 10 phút sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người phụ nữ, mới thở dài một hơi. Mặc dù Hải nhẹ nhàng bước đến bên giường, chậm rãi kéo chăn bông mà hạ nhược vũ trùm trên đầu xuống, nhìn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn quyến rũ của người phụ nữ, anh nhịn không được lại muốn hôn lần nữa, nhưng anh vẫn cố kìm nén lại. Sau khi đóng cửa xong, mặc dù Hải đang đứng ở trên hành lang liếc nhìn thoáng qua tin tức hiện lên trên điện thoại di động sắc mặt hơi thay đổi một chút bước chân dừng lại rồi lại tiếp tục đi về phía phòng bếp. Hạ nhược vũ không biết đã ngủ được bao lâu, hương thơm từ canh gà đã đánh thức cô tỉnh dậy, còn chưa mở được mắt liên tham lam hít mùi thơm từ canh gà trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ thỏa mãn. Cô nhược vũ cô đã tỉnh rồi sao? Cô giúp việc vừa mới thu xếp bát canh gà, đang muốn đi đến bên giường đánh thức cô thì đã nhìn thấy hạ nhược vũ nhàn nhã tỉnh dậy, giọng nói hết sức dịu dàng, giống như đang cùng con gái mình nói chuyện. Dưới sự giúp đỡ của cô giúp việc, Hạ Nhược Phú liên ngồi dậy, nhìn cô giúp việc có chút lạ mắt cô không khỏi hỏi thêm, ừm, gì hoa đâu rồi, gì ấy làm xong canh gà lại đi làm việc khác rồi sao? Câu hỏi của Hạ Nhược Phú khiến cô giúp việc có chút bối rối, dì ấy nhìn món canh gà trong bát một chút rồi hoang mang nói, món canh gà này là do cậu Hải vất vả nấu cả buổi chiều đó có. Hạ Nhược Phú nhìn chén canh gà trong tay, lập tức há tho miệng, mùi vị quen thuộc này là do Mạc Du Hải làm ra ư. Hạ Nhược Phú trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mà uống một ngụm canh, vậy mà mùi vị lại giống hệt như lần trước, vậy thì lần trước cũng không phải do Mạc Du Hải làm đúng không? Có phải lúc cô Nhược Phú ở bệnh viện đúng không? Đó cũng chính là cậu Hải làm đó ạ, người giúp việc trả lời rất tự nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Trái tim của Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên đập chậm một nhịp cô cuối cùng cũng ôm lấy chén canh vào lòng, mũi chẳng hiểu sao có chút chua sót. Hạ nhược vũ nhai chậm lại, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra hay không, trên gương mặt cô cũng không chút thay đổi nào cả, chỉ ăn một cách ngon lành. Đi vào, Mạc Du Hải không để ý đến sóng gió bên cạnh Hạ nhược vũ một chút nào cả thốt ra một tiếng, đưa tay đặt con tôm vừa mới bóc vào bát của Hạ nhược vũ. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tóc vàng bước vào phòng cô ta liếc nhìn Mạc Du Hải, lập tức nói, thưa ngài Hải, người anh tìm đã xuất hiện rồi. Sau địa điểm, nghe được báo cáo của người phụ nữ ấy, trên gương mặt của Mạc Du Hải không có chút chấn động, văn uống canh, ngay cả giọng nói cũng không có gì thay đổi. Người phụ nữ liếc nhìn Hạ Nhược Vũ, ý muốn ra hiệu không quá rõ ràng, cô ta mở miệng nhưng lại không có phát ra tiếng động. Nhìn lại Mạc Du Hải đang nếm canh, Hạ Nhược Vũ trong lòng gào thét, chỉ có thể nhìn người phụ nữ tóc vàng nói, có cần tôi phải tránh đi không? Nghe tiếng, Mạc Du Hải ngẩn đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ, mọi thắc mắc thu hết vào đáy mắt, cô ấy là Tường Vi, người cô ấy vừa nhắc đến là một người rất quan trọng bên cạnh lục hãng. Tường Vi nghe được cái tên này, Hạ Nhược Vũ đưa mắt nhìn về phía Tường Vi, nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhưng cô cảm thấy người này không giống như lúc trước. Anh chắc chứ, sau khi xác định xong, Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn Mạc Du Hải. Trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp Tường Vi bước tới, trong mắt ngược lại không có chút hung hăng nào cả mà từ từ giải thích. Cô Hạ cô có nghe nói về thuật dịch sung không? Thuật dịch sung, là một trong bốn tà thuật lớn nhất của Đông Á, Hạ Nhược Vũ mới chỉ nghe qua thuật dịch sung, vẻ khó hiểu trong ánh mắt càng lan rộng, vô thức đặt thức ăn trên tay xuống, tôi muốn nghe thêm về điều đó. Tôi sinh ra ở một gia tộc lớn về thuật dịch sung, cho nên tôi đã ở với Lục Hằng một thời gian dài, và tôi đã làm việc cho Ngài Hải đây từ đầu đến cuối, lời kể của Tường Vi đều rất bình thản tựa như cô ấy đang kể chuyện của người khác. Nghe thì có vẻ như không có gì là không ổn cả, nhưng ở trong lòng Hạ Nhược Vũ vẫn còn chút nghi ngờ, có thể là do trực giác của phụ nữ, chẳng biết tại sao cô luôn luôn cảm thấy trên mặt Tường Vi không thực sự thành thật lắm. Đương nhiên, Tường Vi ban đầu làm việc cho cha tôi, về sau mới đi theo bên cạnh tôi, nhìn vẻ mặt có chút khó hiểu của Hạ Nhược Vũ, mặc Du Hải đưa tay lấy thêm một bát canh đặt ở phía trước cho Hạ Nhược Vũ. Ngập ngừng gật đầu, Hạ Nhược Vũ cúi xuống nhìn cảnh trong bát trong lòng vẫn phảng phất nỗi bất an lo lắng, người phụ nữ trước mắt luôn mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm khác thường. Tiếp tục đi, nhìn Hạ Nhược Vũ đang uống canh, Mạc Du Hải đưa ánh mắt về phía Thường Vi, trên gương mặt tỏ ra nghiêm túc hơn. Đưa tay lấy tấm ảnh từ trong ngực áo ra, Thường Vi đưa cho Mạc Du Hải, khi đến gần Mạc Du Hải, ánh mắt của cô ta hơi rung động, nhưng là chớp mắt đã biến mất. Nhìn bức ảnh nhỏ trong tay, ánh sáng có vẻ khá tối, một bàn mổ còn có bác sĩ đang phẫu thuật tấm hình này dường như không có bất kỳ thông tin đầy đủ nào, lục hằng đi nước C để chỉnh dung. Nhìn sang tấm ảnh chụp hạ nhược phú muốn dơ ngón tay cái lên cho Mạc Du Hải, có thể chỉnh dung trong một chiếc phòng đơn sơ như vậy sao? Đúng vậy, đã lùi ra xa cách vài mét, tường vi nhìn vào mắt Mạc Du Hải, trên mặt cũng rất nghiêm túc, miệng hơi bĩu một cái, tiếp tục nói, người đưa tin ở đó suýt bị lộ ra ngoài cho nên phải rút về gấp. Đầu ngón tay gỗ nhẹ lên trên bàn, bên trong gian phòng lập tức tràn đầy không khí yên tĩnh, nói cách khác hiện tại không ai biết dáng vẻ của lục hãng sau khi chỉnh dung là như thế nào. Bác sĩ ở đâu? Tường vi lắc đầu thể hiện ra vẻ mặt không rõ ràng lắm, đường dây này đã bị phá tin tức về lục hằng đã trở thành bí ẩn. Cậu chủ hải, một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, một giọng nam ngoài cửa vang lên, nghe có vẻ khẩn cấp. Đặt chiếc thìa trong tay xuống, Hạ Nhược Vũ gần như không muốn ăn nữa, hơi cúi đầu tại sao bây giờ ngay cả một bữa ăn yên tĩnh cũng trở thành xa xỉ. mạc dù Hải đứng dậy nhấc chân liền đi ra khỏi phòng, thời điểm anh đóng cửa, gian phòng bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Nghe được tiếng bước chân đã xa dần ngoài hành lang, chẳng biết tại sao, đối với người phụ nữ trước mặt, Hạ Nhược Vũ có chút căng thẳng, trong lòng bàn tay còn thấm ra mồ hôi lạnh. Cô Hạ, hình như cô có chút căng thẳng. Sau khi Mạc Du Hải đi, trong nháy mắt Tường Vi lập tức thay đổi sắc mặt một tay chống cầm con mắt bắt đầu xem xét trang trí trong nhà. Nhìn thấy động tác của Tường Vi, trong lòng hạ nhược vũ hơi xứng sở cô đã đoán được người phụ nữ trước mặt sẽ như thế này, chỉ là thản nhiên cười. Cười, tiếp tục ăn tôm hùm cũng không hề trả lời. Phong cách trong nhà chính là kiểu mà Mạc Du Hải thích cô biết đấy, anh ấy luôn thích phong cách tạo nhã thanh lịch này, giống như anh ấy vậy, sau khi quan sát gần một phút Tường Vi mới không mặn không nhạt nói nhìn lướt qua gian phòng trong lòng hạ nhược vũ có chút mềm mại sớm biết để tần bảo nhi rời đi còn có thể rước đến một tượng phật lớn như thế này cô không nên để mạc du hải mang hết máy quay trong phòng đi ngón tay hơi động một chút hạ nhược vũ liền chạm điện thoại phía sau ánh mắt nhìn tường vi không hề thay đổi chỉ là thản nhiên nói hình như cô rất hiểu mạc du hải hạ nhược vũ cô là cái thứ mà mạc du hải không bao giờ lấy ra bởi vì căn bản cô không xứng với anh ấy tường vi khinh miệt nhìn lướt qua hạ nhược vũ trên mặt đầy sự kiêu ngạo không chút sợ hãi nào cả Tường Vi từng bước từng bước đi trước mặt hạ nhược vũ, phòng eo mềm, mại chậm rãi cúi xuống, cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mắt, trên khuôn mặt dần nở ra nụ cười không mấy thân thiện. Tôi đoán là trong tay cô đang cầm điện thoại phải không? Câu hỏi của Tường Vi đột nhiên biến thành một câu khẳng định sự tự tin trên mặt cô ta giống mặt du hải một cách ngạc nhiên. Rút bàn tay ra trên mặt hạ nhược vũ vẫn không thay đổi sắc mặt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài hành lang, trong lòng cô cũng nhẹ nhôm được mấy phần. Mạc Du Hải vào cửa nhìn thấy tường vi đứng ở bên cạnh giường, chỉ là duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đi ra đây. Mãi cho đến khi gian phòng yên tĩnh trở lại, hạ nhược vũ mới chậm giải nhằm hai mắt lại, một cảm giác mệt mỏi không khỏi dâng lên trong lòng, thân thể chậm rãi chui vào trong chăn. Ở căn phòng bên cạnh, Mạc Du Hải đang ngồi trên ghế nhìn hai người đang đứng trước bàn, chậm rãi nói tin tức có chuẩn xác không, chuyện này có liên quan đến nhà họ hạ sau. Người áo đen nghiêm nghị gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Mạc Du Hải, đêm nay bọn chúng sẽ hành động ở trên núi. Mạc Du Hải mở ngăn kéo ra, một tay rút tấm bản đồ giấy ra tay trái cầm một cây bút có giá trị không nhỏ lên bắt đầu vẽ cái gì đó lên trên bản đồ. Hai ngón tay khép lại, hai người đang đứng cạnh bàn nhanh chóng hiệu ý của Mạc Du Hải, cả người nghiêng về phía tấm bản đồ ở trên bàn, trên gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Ba điểm, ba người chúng ta mỗi người một điểm, có tình huống gì thì báo cáo lại kịp thời cho tôi, sau khi lấy tay xác định vị trí của hai người kia, mặc dù hải liếc nhìn vị trí của ngọn núi, trong mắt lóe ra một tia sáng. Con người có chút co rút lại, ánh mắt của tường vi vẫn nhìn vào tấm bản đồ, do so dự một lúc rồi nói, cậu chủ hải, anh có muốn điều động một ít người tới không, dù sao đỉnh núi này cũng quá nguy hiểm. Nghe tiếng, trong mắt Mạc Du Hải xuất hiện một phòng ánh sáng đen tối lò lên rồi biến mất ngón tay dao vào nhau, anh bình tĩnh nhìn trầm trầm Tường Vi cô là ngày đầu tiên làm việc này sao? Tường Vi đột nhiên lắc đầu vội vàng cúi người xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả ngón tay cũng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, là một đặc vụ chuyên nghiệp, bây giờ lại bị ông chủ của mình hoài nghi năng lực nghiệp vụ của mình, điều này thực sự khiến cô ta có chút mất mặt. Trong một thúp lều tranh cũ nát ở núi Lan, một người đàn ông nhìn quanh bốn bức tường, sau khi đã xác định an toàn, lúc này mới nhanh chóng nhấc lên một mảng rêu xanh, cơ thể hơi lóe lên, đã đi đến bậc thang ở phía dưới. Sau vài phút đi bộ, dưới ánh sáng của ngọn nến, một bóng người lặng lặng ngồi ngay ngắn trên cái ghế cũ nát, trong tay cầm một cuốn sách thật dày. "Giám đốc Hằng tôi trở về rồi." Người đàn ông ăn mày nhìn thấy người ngồi trên ghế, rất cung kính nói một câu, ngay sau đó liền nhanh chóng đi tới trước bàn, nhấc lên ấm trà nóng, sót vào chén của ngài lục. Ánh mắt của Lục Hằng vẫn nhìn vào trang sách ấy, qua một giây lát mới ngước mắt nhìn lên, đưa tay bưng chén nước trà thế nào rồi. Tin tức đã được tung ra, đêm nay mọi thứ đều đã được an bài. Người đàn ông ăn mày nghe thấy Lục Hằng tra hỏi thì ngay lập tức trả lời, cuối cùng trên mặt của anh ta in ra một nụ cười gian trá. Lục Hằng hài lòng khẽ gật đầu đưa ánh mắt nhìn xuống mặt đất bẩn thỉu, trên mặt hơi run lên, dựa cả người vào ghế, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, mặc dù hải anh đã chuẩn bị xong chưa. A Hoàng, anh đã ở bên cạnh sát sai bao nhiêu năm rồi. Lục Hằng đảo mắt đem ánh mắt nhìn về người đứng bên cạnh, trên mặt rõ ràng nở một nụ cười, nhưng lại cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Ngón tay của A Hoàng bất giác run lên một cái, nhanh chóng ngẩn đầu lên. A Hoàng chính là một con chó, đời này chỉ trung thành với ngài mà thôi. Tôi. Bên cạnh ông ta lâu như vậy cũng là vì trợ giúp ngài hoàn thành việc lớn mà thôi. Đáp lại câu trả lời của A Hoàng Lúc Hằng không hề giao động, chỉ là nhàn nhạt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lật từng trang sách cả căn phòng chìm vào u ám, im lặng. Dù xem như một con chó, anh cũng là con chó có tình có nghĩa. Yên tâm, tôi cam đoan với anh, chỉ cần qua đêm nay, anh sẽ đạt được điều anh muốn, mọi thứ anh làm đều sẽ nhận được đồ xứng đáng. Lúc Hằng vỗ vỗ vào vai A Hoàng, giọng nói đây lừa dối. Quay người, lấy từ trong sách ra cái túi nho nhỏ, lắc lắc những hạt nhỏ bên trong. Đưa tay đem cái tủi ném vào tay A Hoàng, Lục Hằng nhìn A Hoàng, nói, ra ngoài hút. Cảm ơn, cảm ơn giám đốc Hằng. Hai tay của A Hoàng đưa ra thở dài, nóng lòng muốn thoát khỏi tầm mắt của Lục Hằng, liền háo hức mở cái túi ra, móc ra cái bật lửa. Chỉ là một con chó chạy đi mà thôi, Lục Hằng nhìn về phía cuối cùng của người đàn ông đã biến mất nụ cười trên gương mặt chậm rãi biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng như băng. Mãi đến 11 giờ tối, một chiếc xe màu trắng mới chậm rãi chạy lên, trên đỉnh núi, Mạc dù hải sớm đã mại phục giữa đám cỏ, nhìn bóng dáng quen thuộc bước xuống xe, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn. Hạ Minh Viễn bước xuống xe, đóng cửa xe liếc nhìn ánh trăng sáng, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, này, tôi đã đến rồi, các anh đang ở đâu? Trong điện thoại phát ra một giọng nói dữ tợn, khô khốc Hạ Minh Viễn, tôi đã nhìn thấy ông tiền ở cốp xe đằng sau đúng không? Đúng, 150.000 USD tiền mặt một xu cũng không thiếu con gái của tôi đâu. Nhớ lúc xế chiều, khi Hạ Minh Viên đang họp nhận được tin tức về Hạ Nhược Vũ, trong lòng không khỏi lo lắng, khi nghe tới câu nói, cứu con của Hạ Nhược Vũ, cả người ông đều luống cuống. Hướng một giờ trực tiếp ném tiền xuống núi. con chưa kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên bên tai Hạ Minh Viễn, ông không thể nhìn được cái gì ở xung quanh mình, nghiến răng, đi đến phía cốp xe. Mạc dù hải cầm kính viễn vọng lặng lẽ nhìn từ phía xa, khi thấy hạ minh viên lấy ra một gói màu đen cực lớn từ trong cốp xe anh liền thấy gai sống lưng. Trên đường đến đây anh còn băn khoăn không biết sẽ có chuyện gì kỳ quái xảy ra, giờ xem ra, mọi chuyện bây giờ đều kỳ quái, không ngờ hạ minh viên lại thực sự là một con cáo già. Xong hết mọi việc, hạ minh viên lại bấm điện thoại, tôi đã làm xong chuyện anh cần con gái của tôi đâu. Anh chừng nào thì thả người ra. Một tiếng cười khẽ vang lên từ trong điện thoại, tiếng cười ấy còn càng ngày càng gần, A Hoàng đeo mặt nạ từ một cái cây đằng sau đi ra. Hạ Minh Viễn vốn đã ngồi trong xe như chỉ dẫn, không có chút nào ý thức được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Hạ Nhược Vũ, nếu như anh không giữ lời tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Ông Viễn, điện thoại của con gái ông ngày mai sẽ được kết nối, hẹn gặp lại A Hoàng nói xong, giả bộ lướt nhìn về phía mạc du hải đang nút quay người mở ra, bay thẳng xuống núi. Mạc Dù Hải giật mình, người đàn ông đeo mặt nạ này là ai, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Nhìn Hạ Minh Viễn lái xe rời đi, Mạc Dù Hải mới chậm rãi đứng lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Thường Vi, cái túi mà mà Hạ Minh Viên ném xuống là thứ gì cô đã xác nhận chưa? Là một thi thể nữ, chừng 20 tuổi Thường Vi đứng trước cái túi màu đen, trên mặt không chút biến sắc, chỉ thản nhiên báo cáo. Mạc Dù Hải trong lòng thầm nguyên rủa, liền cất điện thoại đi, bắt đầu đi xuống phía dưới núi. Đứng ở chỗ xa nhất Lục Hằng dơ kính viễn vọng nhìn Mạc Du Hải đã xuống núi, nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu hơn mấy phần, không ngờ mọi chuyện lại xuôn sẻ như vậy. Giám đốc hãng, công việc đã xong rồi, ông có thể để tôi với Hạnh Nhi đoàn tụ được không? Khi A Hoàng đang nói đến cái tên Hạnh Nhi này, trên mặt rõ ràng lộ ra một sự si tình. Thực ra anh ta đã chịu làm rất nhiều điều chỉ để trục lại Hạnh Nhi. Trong bụi rậm mấy người mặc đồ đen bước ra, khi thấy động tác ra hiệu ở phía sau của Lục Hằng một phát đá A Hoàng lăn xuống đất. Tổng giám đốc Hằng ông có ý gì đây? A Hoàng đang cúi đầu xuống đất, hung hăng nghiêng đầu về phía Lục Hằng, giọng nói có vẻ cực kỳ cứng rắn, nhưng ở trong tiếng gào thét của gió lại có vẻ rất bất lực yếu ớt. Lục Hằng sửa sang lại quần áo ở trên người một chút trong mắt lóe lên sát ý, liền nói A Hoàng, anh quả nhiên chính là một con chó, hơn nữa còn là con chó sói mắt trắng không biết ơn nuôi dưỡng, tôi biết anh thực sự đã từng phản bội tôi. Sau khi A Hoàng khi nghe thấy âm thanh đó, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, quả thật anh ta đã từng phản bội Lục Hằng một lần, nhưng là do Lục Hằng dùng Hạnh Nhi để uy hiếp anh ta trước, sau đó anh ta cũng đã một lòng trung thành đứng về phía Lục Hằng thế nhưng tại sao tất cả những điều ấy Lục Hằng lại biết được cơ chứ? Nếu anh muốn trời không biết đất không biết thì tốt nhất là đừng có làm. a Hoàng à, sau lần thất bại ấy, Hạnh Nhi đã bắt đầu tiếp khách trong hộp đêm rồi. Nhìn vẻ mặt vạn vẹo đau đớn tột cùng của A Hoàng trên mặt đất Lục Hãng trong mắt lại là tràn đầy sự hưng phấn, ngay cả giọng nói cũng trở nên rất phấn khích thích thú. A Hoàng thở hồn hển dùng toàn bộ sức lực của mình cố gắng chống đỡ, dẫy dụa nhưng không ăn thua gì với sức mạnh của mấy người đàn ông áo đen kia chỉ có thể căm phẫn nhìn người đang đứng trước mặt mình chính là Lục Hằng. Ông giết tôi cũng được chẳng có vấn đề gì, chỉ cần ông có thể để cho Hạnh Nhi có thể sống. A Hoàng phát điên lên nhìn Lục Hãng, anh ta nhíu lông mày thật chặt trong khi cơ thể vẫn đang dẫy ruộng một cách vô cùng khó khăn. Lục hằng cười một chàng thật lớn, ông ta nhìn thoáng qua cái người đang nằm trên mặt đất ấy. A Hoàng à, anh cứ yên tâm, ở chỗ đó của Hạnh Nhi cũng đã tràn đầy tinh dịch của anh rồi, tôi sẽ cho hai người được đoàn tụ với nhau. Mở to mắt ngạc nhiên một lát lúc này A Hoàng mới kịp nhận ra kịp phản ứng lại, vốn dĩ lục hằng luôn không cho anh ta đụng vào phụ nữ, vậy mà thời gian dế chiều hôm đó lại để cho anh ta ngủ với một người phụ nữ, sau khi làm xong thì anh ta đi ngủ, hóa ra tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Ông là đúng đồ để thiện hèn hạ, ông không chỉ giết hạnh nhi, ông còn muốn tôi đi làm thể thân cho ông, ông đã chết đi. Giọng nói của A Hoàng bị kẹt ở những chữ cuối cùng, cuối cùng anh ta bị một cây súng có gần nòng giảm thanh bắn chết. Bên trong căn phòng yên tĩnh, Hạ Nhược Vũ ngủ không ngon giấc giống như là gặp phải cơn ác mộng gì đó, miệng không ngừng nói nhảm, mồ hôi ở trên trán tuôn ra ướt nhẹp. Vũ Vũ, Vũ Vũ, dậy đi, Mạc Du Hải khẽ vuốt nhẹ vào lông mày của Hạ Nhược Vũ, giọng nói của anh có chút lo lắng. Những hình ảnh trong cơn mơ dần trở nên mờ ảo, Hạ Nhược Vũ mở đôi mắt có phần hơi nặng chiếu ra, mở mắt ra đã thấy Mạc Du Hải đã đang ở trước mặt cô rồi. Một tiếng hét phát ra từ miệng của Hạ Nhược Vũ cô theo bản năng vội trốn ra đằng sau của lưng Mạc Du Hải, nước mắt tràn đầy trong đôi mắt cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạc Du Hải trong lúc nhất thời lại có chút không phân biệt được đó là hiện thực hay là trong mơ. Hạ Nhược Vũ cô vừa gặp ác mộng à, cô mơ thấy cái gì vậy? Mạc Du Hải không quá để ý đến động tác của Hạ Nhược Vũ, nhẹ nhàng ngồi ở bên mép giường. Sau khi uống một ngụm nước ấm, hạ nhược vũ vẫn còn đang cảm thấy cuống họng khát khô như thể có thể bốc ra khói bất cứ lúc nào tiện tay cầm cốc nước ở trên bàn uống thêm vài ngụm nữa. Em mơ thấy anh giết ba của em, chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ, nhưng hình ảnh trong giấc mơ trông rất chân thật. Vừa nói, trên mặt nạ nhược vũ vẫn nở một nụ cười yếu ớt. Tâm mắt của cô bây giờ chỉ nhìn vào mạc su hai. Sau khi nghe những lời mà Hạ Nhược Vũ vừa kể lại, cả người của Mạc Du Hải không khỏi cứng đở ra, nhưng sắc mặt ấy vẫn như lúc bình thường, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mạc Du Hải đưa tay ra nhẹ nhàng ôm Hạ Nhược Vũ lên, trên mặt nở ra một nụ cười nhẹ, giấc mơ và hiện thực luôn luôn trái ngược với nhau, điều này chứng tỏ quan hệ giữa anh và ba em ở trong tương lai chắc chắn sẽ rất hòa hợp. Vào cái lúc mà đầu ngón tay của Mạc Du Hải chạm vào làn da của hạ nhược vũ, cô cảm thấy lạnh bút khắp cơ thể, trong đầu không khỏi hơi nghỉ ngờ nói, Mạc Du Hải, bên ngoài trời đang lạnh đúng không? Thế nhưng bây giờ đang là mùa hè, ban đêm cũng sẽ không lạnh như vậy đúng không? Mạc Du Hải thực sự không thể không khâm phục trực giác của phụ nữ, anh quay người sang một bên, bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra tôi không ngại ủ ấm cho cô đâu. Khi hạ nhược vũ nghe được lời mà Mạc Du Hải nói, đầu óc và cả người trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn một chút, không thể không lại đem 18 đời tổ tông của người đàn ông này ra hỏi thăm một lượt. Mãi đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều đều của người phụ nữ trong tay ai, Mạc Du Hải mới lại mở mắt ra một lần nữa ở trong bóng tối, trong đầu anh hiện lên toàn bộ cảnh tượng anh đi bộ trên núi hết lần này đến lần khác. Hết thảy tất cả mọi chuyện đều là đúng, có thể nói không có gì là không ăn khớp với nhau cả, nhưng ở trong lòng của anh luôn luôn suy nghĩ hình như có điều gì đó không ổn, nhưng anh không thể tìm ra chút cơ sở nào. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhược Vũ đang trong giấc ngủ mơ màng lại bị một hồi chuông kêu lên của đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi nhìn thấy bên, ngoài trời đã hứng sáng, cô không khỏi giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy A3, hôm nay con có lịch làm việc. Mạc Du Hải đang nằm cạnh nhìn thấy Hạ Nhược Phú đang ngồi dậy, dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, tấm lưng hoàn mỹ trắng trẻo của người phụ nữ này hiện ra hoàn hảo trước mắt của Mạc Du Hải, đúng là theo tiềm thức, anh ra liền đưa tay ra ôm lấy người phụ nữ chỉ bằng một tay ôm chặt cô vào lòng. Sau hơn một tiếng đồng hồ ân ái, Mạc Du Hải mới dừng lại, nhìn Hạ Nhược Phú mồ hôi đầm đìa trên mặt, anh kiểm tra vết thương của cô xem bây giờ đã như thế nào rồi, sau khi xác định cô không có gì đáng phải lo ngại nữa, anh mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Mặc dù trên cơ thể truyền đến một cảm giác không có sức lực nhưng hạ nhược vũ chẳng có một chút sức lực nào để nhấc một ngón tay lên cả hai mắt không ngừng chiếu xuống, suy nghĩ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi mặc dù hải tắm xong rồi quay trở lại giường, đã thấy hạ nhược vũ chìm vào giấc ngủ say, trong lòng không khỏi có chút cảm giác áy náy, hiện tại hạ nhược vũ vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn là không quá thích hợp để hoạt động mạnh như thế. Một âm thanh rung rung phát ra từ phía dưới gối đầu, Mạc Du Hải lấy điện thoại di động của Hạ Nhược Phú ra nhìn xem xem, thấy Hạ Minh Viên gọi đến, anh liền lập tức chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, đặt điện thoại di động xuống rồi bước ngay ra khỏi gian phòng. Điều tra rõ ràng rồi đúng không? Mạc Du Hải lấy điện thoại ra để trực tiếp gọi đến đồn cảnh sát. Khi cục trưởng Hoàng nhìn thấy số điện thoại của Mạc Du Hải gọi đến, buông hết công việc trên tay của mình xuống, vội vàng nghe máy, về cơ bản mọi chuyện đã điều tra ra rõ tối hôm qua ở trên núi người bị vứt sát xuống là một phụ nữ tên là Trương Hạnh Nhi à trong người cô ra còn tinh dịch của A Hoàng nữa. Quả đúng là một cái mưu kế hay, sau khi cất điện thoại đi, Mạc Du Hải bước thẳng ra khỏi cửa trước những tòa nhà thương mại cao ốc san sát nhau, một chiếc xe xa hoa hạng sang đang đứng đỗ trước sinh của tập đoàn nhà họ Hạ. Điều này dẫn tới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người qua đường. Một nam minh tinh vô cùng điển trai, phong độ bước xuống xe. Rất nhiều cô gái nhao nhao lần lượt lấy ra điện thoại. Mặc dù hải lạnh lùng liếc nhìn những người đi đường đang chụp ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên một chút chỉ nhìn ký vệ sĩ đang đứng bên cạnh. Sau đó liền nhanh chân đi về phía tòa nhà. Đằng sau là đám vệ sĩ vây quanh. Xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Nữ tiếp tân nhìn Mạc Du Hải đi tới với khí phách ngời ngời, trong nháy mắt trên mặt đã đỏ ửng lên, ngay cả giọng nói so với bình thường càng thêm ngọt ngào hơn mấy phần. Hiên ngang đứng ở quầy lễ tân, Mạc Du Hải nhìn thoáng qua nữ tiếp tân, lạnh lùng nói với cô ta, không có. Xin hỏi anh muốn tìm ai? Tôi giúp anh liên lạc trước được không? Nói xong, nhân viên lễ tân liền ân cần cầm điện thoại lên, làm ra vẻ rất nhiệt tình. Mạc Du Hải khoanh hai tay trước ngực đứng không chớp mắt mặt không chút biểu cảm nói tổng giám đốc tập đoàn của các cô hạ minh viễn. Không đến nửa phút nhân viên lễ tân liền cút điện thoại xuống, hai khóe môi nở một nụ cười thảo mai. Thật sự xin lỗi anh tổng giám đốc viễn hiện tại đang ở trong phòng họp tôi dẫn anh ra phòng khách ngồi chờ được chứ. Trực tiếp đến phòng làm việc của ông ấy, nói xong, Mạc dù Hải đi thẳng đến cầu thang phía trước thiên ngang đứng ở trước thang máy dành riêng cho giám đốc. Cô nhân viên lễ tân vốn là muốn từ chối nhưng mặc dù hải đúng là quá kiên định, khí thế quá mạnh mẽ, cô ta đành kiên trì đi theo anh bước vào thang máy, nhìn số tầng dần dần thay đổi, trong lòng cô ta cũng thắt lại. Cô gái lễ tân thì thầm trong miệng, nóng quá cô ta cũng đã cởi vài chiếc cúp áo trước ngực, nửa vai đưa về phía góc của thang máy, một bên tay khác thì không ngừng lấy tay để quạt cho bớt nóng. Mãi cho đến khi nhân viên lễ tân quạt nhẹ cho Mạc Du Hải, anh mới chú ý tới và nhận ra trong thang máy còn có một sinh vật sống, ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc ở khắp trên người nữ tiếp tân, lông mày của anh không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Mạc Du Hải vội quay đầu lại liền ép cô sát vào thân thể anh, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua nữ tiếp tân ấy, cô gái à, bây giờ cũng không phải mùa xuân, cô động dục cũng hơi sớm rồi, có lẽ nên đi tìm bác sĩ khám một chút thì tốt hơn đó. Lúc mà Mạc Du Hải ép sát vây quay vào người cô gái lễ tân ấy, hai mắt của cô ta đã nhắm chặt lại, đợi một hồi lâu như thế mà chỉ nghe thấy một câu nói mà lại còn là câu nói xúc phạm đến bản thân như vậy, trên mặt cô ta lộ rõ một vẻ mặt vô cùng khó coi. Khi nhìn thấy còn một tầng nữa là đến, trong mắt nữ nhân viên lễ tân kia lóe lên một tia sáng trước khi thang máy mở ra một giây, không nói không răng cô ta cởi luôn áo khoác ngoài ra. Khi ánh mắt của cô chạm tới đôi mắt hơi nhíu lại của Mạc Du Hải, nếu Tiếp Tân đột nhiên ngã thẳng vào vòng tay của anh, cô đợi lâu như vậy, cuối cùng cùng cũng gặp được một người đàn ông hợp mắt nhất định không thể bỏ lỡ như vậy được. Ta cưỡng hiếp, có người cưỡng hiếp, cô ta nhắm chặt mắt lại, mở miệng ra hết thật lớn lên, trong lòng thì là đang nghĩ mình thông minh tài chỉ còn chưa có đắc ý qua được một giây nào, cô Tiếp Tân đã ngã lăn quay trên mặt đất, trông thật sự rất thê thảm. Mặc dù Hải Hiên Ngang bước thẳng về phía văn phòng của Tổng Giám Đốc từ đầu đến cuối, đều không quay đầu lại nhìn qua cái người đang ngã ngửa ra trong thang máy ấy lấy một chút, ánh mắt vẫn như cũ bình thản không chút dao động. Tổng Giám Đốc Viễn, tôi có kế hoạch triển khai cho dự án rồi, một người đàn ông với bộ vest phẳng phiêu mở cửa phòng họp ra, cùng kính nhìn hạ minh viên đi ra, ngoài miệng thì vẫn còn đang nói về nội dung của cuộc họp vừa rồi kia. Hạ Minh Viện trong lòng đã có quyết định sẵn rồi, dứt khoát phất tay áo, làm cho mấy người đàn ông phía sau lùi lại, quay đầu nhìn thư ký đứng phía sau, hôm nay Hạ Nhược Vũ đã hay đến chưa? Không đợi thư ký trả lời, Hạ Minh Viễn liền thấy Mạc Du Hải đang đứng trước cái cửa sổ kiểu Pháp kia, bất giác lông mày không khỏi nhíu lại, người đàn ông kia sao lại ở đây? Câu Hải không tiếp đón đàng hoàng thật là ngại quá. Mau ngồi đi. Trong lòng Mặc dù đối với chuyện Mục Du Hải đến thăm đang rất là ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt của Hạ Minh Viễn không bất luận gì vẫn không có cái gì thay đổi, rất bình tĩnh. Ngược lại còn nhiệt tình kéo ghế mời Mạc Du Hải ngồi. Mặc Du Hải bước đi thẳng tới vị trí của tổng giám đốc Hạ, không hề do dự ngồi xuống. Đôi mắt sáng như đúc nhìn Hạ Minh Viễn ở phía đối diện có phần nhuệ oải không khỏi liên tưởng tới bức ảnh tối hôm qua. Cậu Hải à, hôm nay tới là vị có chuyện quan trọng gì sao? Thực ra chỉ là Hạ Minh Viễn chậm rãi nâng chén trà trên bàn lên để che giấu vẻ kinh ngạc có phần giật mình trên mặt. Cho tới nay, Mạc Du Hải đối với Hạ Minh Viễn là vẫn rất là tôn trọng, nhưng hành động hôm nay lại quá đột một rồi, Hạ Minh Viễn trong lòng không khỏi suy nghĩ xem cuối cùng thì khuôn mặt nào mới là bộ mặt thật của Mạc Du Hải nữa. Ông Viễn, hôm nay tôi tới đây tới là vì muốn bàn bạc với ông về việc muốn mua lại tập đoàn Hạ, nhìn đống văn kiện chất đầy trên bàn, Mạc Du Hải nhìn có vẻ rất thích thú, giọng nói cũng bình tĩnh thản nhiên hơn, đơn giản giống như là đang nghĩ xem bữa ăn tiếp theo nên ăn món gì. Đối với lời nói của Mạc Du Hải, trong lòng Hạ Minh Viễn khó giữ được bình tĩnh, ông ta lặng lặng nhìn người trẻ tuổi đang ngồi đối diện cố gắng tìm hiểu xem biểu cảm của người kia là như thế nào cho dù là một chút thôi cũng được. Cậu Hải à, cậu là đang đùa tôi đúng không? Sau khi nghĩ xong trên mặt Hạ Minh Viễn nở một nụ cười công ty của mình đối với anh ta mà nói có phải là quả tầm thường rồi hay không. Khóe miệng của Mạc Du Hải nở ra một nụ cười, anh ngước mắt lên nhìn Hạ Minh Viễn một lúc lâu, nếu như không có Hạ Nhược Vũ chắc chắn rằng anh cũng không có hứng thú gì đối với công ty của Hạ Minh Viễn. Nhưng tình thể bây giờ đã khác vì có rất nhiều bằng chứng cho thấy công ty của Hạ Minh Viễn với bản thân ông ta không được trong sạch cho lắm, vì để ngăn mọi chuyện tồi tệ hơn, anh nhất định phải đưa tập đoàn nhà họ Hạ vượt qua khỏi chuyện này. Công việc kinh doanh hiện tại của tập đoàn Hạ có lẽ đang khá bấp bênh và hơi chứng lại, dù cho ngay cả có nguồn đầu tư tài chính trước đây của tôi, nhưng hiện tại xem ra công ty vẫn đang chưa hoạt động được đúng quỹ đạo của nó. Mặc dù Hải nhẹ nhàng đập những đầu ngón tay xuống mặt bàn, nhưng nó lại là đang đập thẳng vào tim của Hạ Minh Viễn từng chút từng chút một gần đây số vốn của công ty thực sự đang bị hạn hẹp. Nghĩ đến nội dung và kết quả của cuộc họp vừa rồi, trong lòng của Hạ Minh Viễn càng thêm lạnh lùng, cậu Hải A, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt mà công ty truyền mình và phát triển, đọc phun tại chuyên, chấm ngoan nhé, sẽ xuất hiện sự không ổn định thì cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần vẫn dao động trong phạm vi nhất định vẫn có thể điều khiển được. Tôi sẽ cử người đem hợp đồng mua lại công ty vào buổi chiều nay, nói xong, mặc dù Hải liền đứng thẳng dậy anh không muốn vì chuyện nhỏ như vậy lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Chào giám đốc Vũ, chào buổi sáng giám đốc Vũ. Khi Hạ Nhược Vũ xuất hiện ở tập đoàn nhà họ Hạ, mọi người trong công ty ai nấy đều vội vã tranh thủ thăm hỏi đến cô, dù như nào đi nữa thì Hạ Nhược Vũ cũng là con gái ruột của Tổng Giám Đốc. Ngoác ngón tay, Hạ Nhược Vũ chỉ là cười nhẹ trước sự nhiệt tình và những người lâu ngày không gặp cô vẫn nắm rõ nội quy nơi làm việc thậm chí thuộc lòng trong lòng bàn tay cô chỉ là Giám Đốc chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Khi bước tới phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Vũ không thấy ba đang đợi ở đây như trong mong đợi của cô trong lòng không khỏi bất ngờ. Theo kinh nghiệm từ trước tới nay mà nói, ba cô không xuất hiện ở đây mới đúng thật là kỳ la. Bước đi trên đôi giày cao gót màu đen, Hạ Nhược Vũ đi thẳng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng như trước khi thấy một người phụ nữ ghé vào văn phòng của Tổng Giám Đốc cô ta đang dừng lại nghe lén một chút sắc mặt của cô không khỏi tái nhật đi. Nghe có hay không, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng khoác một tay lên người phụ nữ kia, miệng kề gần sát vào tai đối phương thì thầm nói, trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Trên người cô ta bỗng nhiên rơi xuống một thứ đầu gì đó, nhân viên lễ tân trong lòng bắt đầu run dẩy lên một chút hoảng sợ giật mình quay đầu lại, nhưng miệng thì lại bị người đằng sau bịt lại, không thể phát ra tiếng. Cô nghe thấy được gì? Nói thật bây giờ tôi tạm thời có thể tha cho cô một cái mạng, ngón tay hạ nhược vũ nhẹ nhàng vút nhẹ lên mặt cô nhân viên tiếp tân, mặc dù nở nụ cười nhưng vẫn rất lạnh lùng cái nụ cười đầy sát khí ấy của cô từ trước đến nay luôn là sở trường của Mạc Du Hải, không ngờ rằng tới hôm nay Hạ Nhược Phú mới nhận ra quả nhiên là gần mực thì đen. Người ở bên trong nói là muốn mua lại tập đoàn Hạ, sau đó Tổng Giám Đốc Viễn không đồng ý, nhân viên lễ tân căng thẳng nhìn Hạ Nhược phú một cái, hai mắt run lên lộ rõ vẻ sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng đều đang run dày. Hạ nhược vũ thản nhiên gật gầu một cái, sau đó nhìn đám người trước mặt nói, tôi nói là khi tôi đi vào phát hiện ra phía trước quầy lễ tân không có ai, hóa ra là cô ở đây. Tôi, nhân viên lễ tân nhìn dáng vẻ của hạ nhược vũ mới đột nhiên trợt nhận ra trong lòng sợ hãi muốn hộc máu, ngoài miệng thì lại ấp úng không giải thích được bất cứ thứ gì, chỉ có thể sợ sệt nhìn chằm chằm vào hạ nhược vũ. Hạ Nhược Vũ hưỡn ngực đứng thẳng lên, tiến thẳng về phía trước một bước, ánh mắt đã chú ý vào cửa văn phòng, sắc mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều cô đến phòng tài vụ để giải quyết tiền lương rồi có thể đi. Nghe thấy giọng điệu không chút ấp úng nào hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng của Hạ Như Vũ, nhân viên lễ tân chỉ có thể trơ mắt há mồm nhìn Hạ Nhược Vũ đi vào trong văn phòng, trong lòng cô ta rất hận Hạ Nhược Vũ. Ồ, con nghe nói có người muốn mua lại tập đoàn Hạ Hạ Ba. Hạ Nhược Vũ cố ý đóng cửa thật mạnh cho âm thanh lớn lên, nói xong cô thấy được bóng lưng của Hạ Minh Viên, thì ra đang ngồi tiếp khách ở ghế. Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn qua, Hạ Nhược Vũ liền thấy dáng người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tổng giám đốc, không thể ngờ rằng đó chính là Mạc Du Hải, khuôn mặt cô trở nên cứng ngắc thực ra khi mà nghe thấy tin lúc nãy, người mà cô nghĩ tới đầu tiên chính là Mạc Du Hải, chỉ là ngờ đến rằng điều cô suy nghĩ là đúng là như vậy. Vũ Vũ Khi Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng nói ấy, Hạ Minh Viễn cả người đều run lên, đứng dậy liền đi tới trước mặt của con gái, con có sao không? Những vết thương này là sao? Nhìn thấy được ánh mắt quan tâm con gái của ba, Hạ Nhược Vũ lại không thể giống như trước đây, bị bắt nạt hay bị bất cứ điều gì đều sẽ nói cho ba cô biết, giờ chỉ có thể gượng gạo, chớp mắt nói, con lái xe không cẩn thận thì bị ngã. Tại sao mà chiều tối hôm qua con lại tắt điện thoại? Dựa vào trực giác, Hạ Minh Viên đột nhiên ý thức được rằng cuộc điện thoại đến hôm qua của bọn bắt cóc khả năng cũng không phải là thật chẳng qua là ông biết rằng đã có chút sơ hở thôi. Hạ Nhược Phú nghiêng đầu sang một bên, ngước lên nhìn ba nói, hôm qua điện thoại của con bị hết pin, đến tận tới đêm con mới nhận ra, sau đó mới cảm giác vào lại. Nói đến đây, Hạ Nhược Vũ cũng là hiếu kỳ, thắc mắc nhở ra từ sau khi Tường Vi nhìn vào điện thoại di động của cô một chút, điện thoại di động của cô liền tắt máy, mà lúc đó cô cũng không có để ý qua đến điện thoại, nhưng buổi sáng tỉnh lại, phát hiện điện thoại đã tự động mở máy, mà lượng pin lại nhiều hơn hôm qua. Mặc dù Hải ngồi ở ghế của Tổng Giám Đốc lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhà họ Hạ, không có ý định muốn chen ngang vào câu chuyện của hai người, chỉ là nhìn thấy ánh mắt ấy của Hạ Nhược Vũ, vẻ mặt điền trai liền có chút biến sắc. Cậu Hải à, đối với một công ty nhỏ như chúng tôi mà anh cũng có hứng thủ sao thật là đúng là không dễ dàng gì. Hạ Nhược Vũ khẽ nghiến răng nghiến lợi một chút mặc dù Hải thực sự là đã lừa dối người ta quá nhiều rồi, Sở dĩ lúc đầu Hạ Nhược Vũ ký vào giấy đăng ký kết hôn chỉ là muốn giúp tập đoàn Hạ vượt qua cơn nguy kịch lúc ấy, bây giờ thì lại ngược lại, người đàn ông ở trước mặt cô giờ lại muốn nuốt trừng tập đoàn của nhà cô nghe được những câu nói khó nghe ấy của người phụ nữ nhỏ bé, mặc dù hải ngược lại không hề tỏ ra cảm thấy khó chịu hay tức giận một chút nào, chỉ đáp lại có một câu vô cùng nhạt nhòa. Nếu cứ tiếp tục hoạt động kinh doanh như vậy, công ty này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đóng cửa. Đó chỉ vấn đề về thời gian mà thôi. Đối với tình hình hiện tại của tập đoàn Hạ Hạ Nhược Vũ với tư cách làm quản lý của tập đoàn, cô đương nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ cần cố gắng gượng qua thời khắc gian nan nhất này, công ty chắc sẽ có một đường đi thẳng tất thuận lợi. Điều này nhất định sẽ trở thành hiện thực. Ba à, con muốn nói chuyện riêng tư với anh ấy một lát, ba tin tưởng con, được không? Có ba của Hạ Nhược Phú ở bên cạnh, cô cảm thấy có vài lời không thể nói ra một cách tự nhiên được, chỉ có thể bảo ba đi ra ngoài một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Minh Viễn gật đầu, đi vào phòng họp đi, ở đó sẽ không bị gián đoạn, không có người quấy giày. Hạ Minh Viên ở bên ngoài đương nhiên là nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi, vì để tránh cho chuyện này tái diễn, ông quyết định đề nghị bảo hai người vào trong phòng họp nói chuyện. Cửa phòng họp đóng lại, Hạ Nhược Vũ thở vào nhẹ nhõm, cô thật sự không ngờ mình có thể gặp được Mạc Dụ Hải ở đây, có thể nói chuyện với anh đây, hơn nữa anh còn muốn mua lại tập đoàn của nhà mình, quả thực không thể dám nghĩ đến. Mạc Dụ Hải tại sao anh lại muốn cướp tập đoàn của nhà tôi, tập đoàn của nhà anh quy mô chưa đủ lớn để anh điều hành hay sao? Hạ Nhược Vũ quay đầu lại liền đã nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng họp trong lòng càng cảm thấy căm phẫn oán hận. Sau khi đọc hết thông tin trong tập tài liệu mà Hạ Minh Viên để trên bàn, sắc mặt Mạc Du Hải không chút thay đổi, sau khi từ từ, nhẹ nhàng lật hết từng trang, lúc này mới đem tập tài liệu ấy đến trước mặt Hạ Nhược Vũ, dùng ánh mắt ra hiệu điều gì đó. Sau khi xem hết tình hình lỗ lãi thực thể của tập đoàn, Hạ Nhược Vũ lúc này hít thở không dễ dàng là mấy cần đây mắt xích quan trọng nhất chính là Vong Liếng đang thiếu hụt, nhưng là không ngờ tới rằng mọi chuyện lại có thể thảm tệ đến như vậy, chẳng trách ba của Hạ Nhược Vũ liên tục yêu cầu cô quay trở lại công ty để làm việc. Đây chính là tình hình của tập đoàn này đó, nó không còn gì để có thể tiếp tục vận hành. Mạc Du Hải liếc nhìn khuôn mặt tái nhật đi của người phụ nữ nhỏ, Mạc Du Hải vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình bằng giọng nói nghe có vẻ xa cách hơn bình thường. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hạ Nhược Phú ngẩn mặt lên nhìn về phía Mạc Du Hải, anh cho tôi một phần, một phần có được không? Nếu như hết thời gian mà công ty vẫn không có xu hướng gì đi lên, chúng ta một lần nữa sẽ thảo luận về việc mua lại tập đoàn, được không? Thời gian một tuần chắc chắn sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện, ánh mắt của Mạc Du Hải trở nên sâu hơn một chút, mua lại tập đoàn Hạ là điều bắt buộc phải làm, nhưng nếu chậm trong một tuần anh có lẽ vẫn chấp nhận được. Mạc Du Hải khẽ gật đầu nhìn Hạ Nhược Vũ khẽ nở nụ cười nói, một tuần cũng được nhưng trong thời gian này cô nhất định phải trở về nhà, nếu không thì không phải thương lượng gì nữa hết. Được một lời đã định sau khi hai người thương lượng, bàn bạc xong, Hạ Nhược Vũ liền để cho nhân viên tiễn Mạc Du Hải ra ngoài còn có tranh thủ thời gian đến phòng của ba, gõ gõ vào cửa phòng tổng giám đốc rồi liền đi vào. Ba, Mạc Du Hải cho chúng ta thời gian một tuần. Sau khi hai cha con bàn bạc xong chuyện công việc Hạ Minh Viên nhìn vết thương trên người của Hạ Nhược Vũ trong lòng tràn đầy đau lòng, ánh mắt nặng chiếu xuống, Phú Vũ, gần đây con đã quá vất vả rồi, con đã phải trải qua quá nhiều chuyện, ba sẽ bù đắp thật tốt cho con. Sau đó Hạ Nhược Vũ cười một cái thật dạng rỡ cô liền chạy tới trước mặt ba, làm nũng nếu ba mà còn nặng lời với con nữa, con sẽ đi ra khỏi nhà luôn ấy, con sẽ không quay lại nữa đâu. Được, được rồi, từ nay về sau ba sẽ chú ý thái độ của mình, với đứa con gái ở bên cạnh mình lúc này, hạ minh viên này thường nghiêm túc là thế cũng đành phải nhẹ nhàng yêu chiều dỗ dành Hạ Nhược Vũ. Này, chuyện kết hôn của hai con cũng nên mau chóng bàn bạc và cân nhắc đi. Cha và mẹ đang muốn có cháu để bồng để bế càng sớm càng tốt đây. Lợi dụng lúc ba hạ ngừng nói, hạ nhược vũ nhanh chóng kiếm cớ rồi đi mất, giờ đây sự sống còn của công ty đang bị đe dọa, ba hạ còn có tâm tư nghĩ đến tình yêu của con gái, thật sự là bất lực. Bước lên đôi giày cao gót vài cm, hạ nhược vũ vừa đi trên hành lang vừa, xoay người, nhưng chân lại bị đau nhức để che đi vết thương ở chân, hạ nhược vũ cố ý mặc váy dài đi ra ngoài. Giám đốc nhược vũ, người tư vấn đặc biệt do công ty chúng ta thuê hiện đang ở ngoài cửa. Hiện tại có để cô ấy vào không? Trợ lý đặt ly cà phê lên bàn hạ nhược vũ, nhìn giám đốc nhược vũ đang đọc tài liệu châm giọng hỏi. Để cô ấy vào tâm mắt của cô không hề nhìn lên, hạ nhược vũ lạnh nhạt nói, sau đó vươn tay cầm cà phê trên bàn lên, một vị đắng lập tức xâm chiếm vị giác của cô. Một tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại ở trên bàn hạ nhược vũ, cô không có ngẩn đầu lên, trực tiếp nói, cô tự giới thiệu trước đi. Giám đốc nhược vũ, xin chào, tôi tên là Thường Vi. Một cô gái cao giáo có khí chất nhìn xuống Hạ Nhược Phú đang ngồi trên ghế, giọng nói đầy khinh thường, thậm chí còn có ánh mắt đùa giỡn. Thường Vi, nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Nhược Phú chậm rãi rời chiếc cốc đi, ngừng đầu lên liếc nhìn Thường Vi trong bộ đồ công sở. Cô cảm thấy bất lực nghe nói ba Hạ tự tay lựa chọn vị trí này, nhưng cô không ngờ lại phải đối mặt với tình cảnh này. Đưa tay ra, Hạ Nhược Phú ra hiệu cho Thường Vi ngồi xuống, nhanh chóng đóng tài liệu trong tay lại tại sao cô lại quan tâm đến một công ty nhỏ như vậy Cô đoán xem tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của Du Hải, lòng bàn tay xòe ra Tường Vi trực tiếp thừa nhận ý định của mình, cô ta hơi ngả người ra sau, thoải mái dựa vào lưng ghế. Vốn dĩ cô cũng suy nghĩ như vậy, nhưng khi Tường Vi thực sự nói ra, trên mặt hạ Nhược Vũ vẫn có nụ cười, cô cầm điện thoại lên và gọi cho đường dây nội bộ, mang một ly cà phê lên đây. Cảm ơn Tường Vi cầm lấy cà phê mà trợ lý mang lên, chỉ ngửi nhẹ một cái rồi đặt cà phê lên bàn, không ngờ cô Nhược Vũ lại còn uống loại cà phê này, thật sự bái phục. Nghe thấy lời châm chọc, Hạ Nhược Vũ cũng không có đáp lại, xem ra Tường Vi không phải nhân vật đơn giản, trong lòng thâm mắng 18 đời tổ tông của Mạc Du Hải. Lắc ly cà phê trong tay, ánh mắt Hạ Nhược Vũ chỉ khẽ nhét lên, tôi muốn nghe chỉ tiết. Nhà cô chỉ là mức miễn cưỡng khá giả, nói thêm với cô thì phí lời Tường Vi đứng dậy, vẻ mặt cô ta đầy sự ngạo mạn, cô ta rót thẳng cà phê trong cốc xuống bàn. Gần như theo bản năng, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng thu dọn tài liệu quan trọng trên bàn, ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện nhất thời không nói được lời nào, đây là muốn làm loạn đúng không? Đừng lãng phí cốc cà phê tạm ổn này. Giống như cô Nhược Vũ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thì không ra gì, nhưng Du Hải lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của cô. Sau khi uống một lúc lâu tự nhiên sẽ biết được cô đáng ghê tởm đến mức nào, nói xong câu cuối cùng tường vi bước thẳng lên đôi giày cao gót dài tới 7 phân, vinh báo bước ra cô ta còn tự tin hơn cả bước trên thảm đỏ, hạ nhược vũ không nói lên lời. Chẳng lẽ lúc trước tường vi bị thương, khiến não cô ta cũng bị hỏng rồi. Sự tương phản trước và sau khi hôn mê của cô ta quá rõ ràng, hạ nhược vũ bất lực lấy điện thoại di động ra chậm rãi ấn xuống một dãy số. Mạc Dù Hải đang họp liếc nhìn điện thoại di động đang rung, trên mặt lộ ra ý cười, trực tiếp cầm lên trước mặt mọi người, có chuyện gì sao? Mạc Dù Hải, em không cần tường vi này của anh, cứ để cô ta nở bên cạnh anh là được, nơi này của em không chứa nổi cô ta, nhìn cánh cửa kính vẫn đang rung chuyển, hạ nhược vũ nhịn không được lừa giận trong lòng, lạnh nhạt nói. Chuyên ngành chính của cô ấy là quản lý kinh tế, anh nghĩ cô ấy có thể giúp em, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở em, ngẫu nhiên di chuyển chuột một chút, Mạc Dù Hải không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cô lặng lẽ đảo mắt cái gì đây? Cô đã nghĩ đây sẽ là một trận chiến khốc liệt khác nhưng không ngờ nó lại diễn ra dễ dàng như vậy, hạ nhược vũ bất giác nhún vai. Ừm, bye, còn chưa kịp nói chuyện, mặc dù hải đã nghe thấy tiếng cút máy đến từ điện thoại, sắc mặt trở nên tối sầm một chút thái độ người phụ nữ nhỏ này thực sự càng ngày càng kém cô còn dám cút điện thoại của anh. Nhặt khăn lao lên, hạ nhược vũ quyết định tự mình dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, chưa kịp bắt đầu thì điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên, nhìn màn hình không khỏi sừng sốt Mạc Du Hải còn chuyện gì không? Ai cho em dũng khí cút điện thoại của anh? Giọng Mạc Du Hải vang lên trong phòng họp yên tĩnh, ai nấy đều lờ đi cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình. Đúng là có bệnh mà còn bệnh không nhẹ. Một lúc sau, Hạ Nhược Phú nghĩ đến tình hình hiện tại của công ty, nhưng quyết định nuốt lời định nói xuống, anh Du Hải, nếu không có việc gì, xin mời cút máy, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt Hạ Nhược Phú lại cút máy, trong lòng không khỏi âm thầm phun ra một ngụm máu vô hình, sao lại lúc trước không phát hiện ra Mạc Du Hải là người ngây thơ như vậy. Khi hạ nhược vũ vừa mới dọn dẹp máy tính để ban chuẩn bị bắt đầu làm việc thì có tiếng động lớn từ cửa phòng, cô ngẩn đầu nhìn thì thấy tường vi trong bộ dạng bừng bừng tức giận tâm trạng cô không nhịn được mà vui lên một chút không ngờ bộ phận nhân sự lại làm việc hiệu quả như vậy. Hạ nhược vũ tường vi nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế tức giận rít lên có vẻ rất đột ngột trong căn phòng yên tĩnh. Với tay, Hạ Nhược Phú nhìn người đứng ở cửa bằng ánh mắt vô tội, tôi không phải là người mù, người điếc, tôi có thể nhìn thấy cô cũng nghe rõ, cô nói, không cầm phải giít lên như vậy, Tường Vi không muốn lằng nhằng với Hạ Nhược Phú, vì vậy cô ta hỏi tại sao cô lại xa thải tôi. Tôi có tiếng nói cuối cùng trong công ty này, vẻ mặt thản nhiên, Hạ Nhược Phú nhìn Tường Vi đang nghẹn tức chỉ nói nhẹ nhàng rồi chuyển sự chú ý vào hồ sơ thật sự không cần thiết phải lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Hai tay nắm chặt Tường Vi cố nén ý định đi lên đánh Hạ Nhược Phú, vẻ mặt siêu cật Hạ Nhược Phú, đừng quên tôi là được chủ tịch đã đích thân ứng tuyển đến đây trịnh trọng gật đầu, Hạ Nhược Phú nghĩ rằng ba Hạ đúng là người coi trọng nhân tài, rất hiểu chuyện, nhưng nếu dùng ba cô để uy hiếp cô chuyện này có chút buồn cười, không sao tôi sẽ nói lại với ba tôi một tiếng là được, vì công ty Nhật Hạ là một công ty nhỏ nên Tường Vi không coi trọng vấn đề này, cô ta cũng không biết rằng chủ tịch Hạ là ba của Hạ Nhược Phú. Nghe câu trả lời này, cô ta bỗng cảm thấy tức giận và chuyển sang con át chủ bài cuối cùng, Mạc Du Hải. Ngẩng đầu nhìn Tường Vi vẫn chưa chịu từ bỏ, Hạ Nhược Phú trong lòng cảm thấy bất lực cô lại muốn nhắc tới Mạc Du Hải đúng không? Vừa rồi tôi đã gọi anh ấy, đi vài bước đến trước mặt Hạ Nhược Phú Tường Vi nhẹ nhàng nắm lấy cây bút trong tay Hạ Nhược Phú tôi mong cô xem xét lại quyết định của mình. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Cô vợ khế ước của tổng tài. Một bảo sáu bảo, bảo.